Cửa hoa. Mùa lũ năm ngoái ở Đồng Tháp, giữa rừng điên điển vàng rập rờn, được dạo thăm ngôi nhà sàn của một gia đình giáo viên, dầm chân đơn cô đứng lại giữa mùa nước nổi, sống giữa hoa, người lớn tuốt bông điên điển nấu canh chua, đồ bánh xèo, con nút sâu hoa thành chuỗi ngọc đeo lên cổ. Mùa ấy thưởng hoa, thấy điên điển không chỉ đẹp mà còn ngọt, còn ấm áp nữa. Năm nay trên đường Lũ An Giang lại có thêm phúc bất chợt dán rèm điên điển, sững sốt trước vẻ đẹp thánh đường hội giáo của đồng bào Chăm Nam Bộ. Chợt nhớ đây là quê nhà của cô nữ sinh Sari Gia, giọng ca vàng cuộc thi hát hay phổ thông trung học toàn quốc liền ghé xuồng vô thăm. Quá ra dòng nước chảy qua nhà mình dưới kia cũng là dòng nước chảy qua tòa thánh đường đã được xếp hạng di tích lịch sử này cũng là dòng củ long Cái khăn choàng tắm thứ khăn ràng hoa giang caro mình vẫn dùng hàng ngày là dệt từ khung cưỡi thủ công của các cô gái chăm choàng khăn matra đang cần mẫn gieo thoi Gần gũi quá Sự gần gũi khiến tòa thánh đường uy nghi lạ lẫm bỗng đỡ thành thân quen. Khung cửa giáo đường kia không chỉ mở một đường dòng cung mái vòm, mà uống lượng nối nhau liên tục những nét công duyên dáng. Làm hiện hiện hình bóng một loài qua nào đấy quen quen, được nhìn chính diện. Phải rồi, qua chăm ba. Sách một số tập tục của người chăm An Giang có đoạn dạy, tên gọi chăm. Dân tộc chăm, hai chàm hoặc chim thành đều bắt nguồn từ một loài hoa thấm sắc, ngát hương, hoa chăm pa. Người Nam Bộ gọi chăm pa là bông sứ, rồi học chăm pa, học sứ mà mở cửa qua thánh đường Hồi giáo. Dẫn vào kiến trúc chăm, văn quá chăm. Đến với dân tộc nào, tôi cũng gặp những cửa hoa như thế.